Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lúc đầu có hay không Hoàng nở ra một nụ cười khổ thầmm nghĩ nhà người được lắm còn xỉ kẻ chết tiệ cả hai người cùng nhau tiến đến thôn minh hoài trước mặt bọn họ chính là một cánh cửa thôn lớn để ba chữ thôn minh hoài cả hai nhìn nhau đi vào bên trong đi hết cây thôn rồi đi ra ngoài trong thôn độ hơn 10 nhà dân bên ngoài cách không xa thôn có một miếu thờ của Hà Bá Nam đang chậm tư suy nghĩ tới lúc này khi trời cũng bắt đầu ảm đạm bắt đầu buông màn đêm xuống. Hoàng thấy vậy mới quay sang Nam nhìn mà nói Ê không lẽ là ở ngoài đường ngủ sao? Nam cười mà đáp Làm gì mà ngủ ngoài đường qua bên miếu của Hà Bá kia ngủ nhà một đêm? Ê Nam mày điên à? Hà Bá cho mày ngủ nhà sao? Mày không bị ông ấy nhấn nước chết sao? Hoàng lìn đáp Nam hờ lạnh không nói gì nó lấy từ đầu trên người ra một bó nhang Bước tới chiếc miếu thờ của Hà bá, thì trong miếu không rộng chỉ trên nắng che mưa, bên trong miếu để một cái lưu hương đã phủ đầy bụi. Phía sau là một bức tượng của một ông lão ngồi trên mai rùa. tay cầm phất trần, hai mắt của Nam nhìn bức tượng, rồi hai mắt quét nhìn xung quanh, thì thấy quanh miếu đã phủ đầy bụi bằm. Hắn mới tin là những người sống ở đây không tin thần vật, chẳng ai thèm quan tâm đến nơi này. Hắn ghét thở dài tay phủ tìm gì đó phùi mấy cây bụi, Rồi lấy ra năm kinh nhang đốt lên Khánh vái một hồi lâu thì cắm súng bắt hương Hắn nhìn năm kinh nhang một hồi lâu Thế không có vấn đề gì thì liền nói Cảm tạ ai Nói rồi nó đi vào bên trong miếu Tìm một chỗ nào đó nằm xuống Hoàng thấy nó đi vào bên trong miếu Thì đột nhiên lúc này từ phía sau Cảm giác có một luồng khí lạnh Hoàng không nghĩ nhiều Chạy một mạch là vào bên trong miếu nằm thả ra mấy hơi rồi hai mắt nhìn xung quanh Thế thằng Nam nó đang ngủ như chết, Hoàng thấy vậy về mặt khó hiểu, lấy tay đầy đầy nó vài cái không thấy nó phản ứng lại, thì trong lòng thầm nghĩ. Hình là thời chiến tranh qua rồi, không bây giờ đang chiến tranh thì mày chết cũng không biết tại sao chết, mới nằm xuống mà đang ngủ như là chết vậy. Nói rồi Hoàng cũng nhắm mắt lại, nhưng không thể nào mà ngủ nổi, cái cảm giác xung quanh mình như đang có hàng ngàn đôi mắt thèm thuồng đang nhìn mình chầm chằm Hoàng nuốt nước miếng một cái, hai mắt từ từ mở ra. Bây giờ thì mặt trăng cũng đã bắt đầu lên, vền sông bắt đầu vang lên những tiếng ồ à của các loài vật sống về đêm. Bên ngoài từ đâu Hoàng nghe thấy những tiếng lộn xộn, như có ai đó đang chạy rất nhanh qua những chiếc lá ở dưới chân vậy. Hoàng hít một hơi thật sâu lê hết can đảm, ghé hai mắt nhìn ra ngoài thì đột nhiên lúc này một tiếng kêu thất thanh giữa màn đêm. Đó là tiếng mèo kêu cứ vang lên không ngừng nghỉ. Hoàng đứng hình mất vài giây, rồi đó mới giật mình tỉnh lại, lùi vào bên trong miếu, không dám ra bên ngoài. Tiếng khóc của một con mèo lại bắt đầu vang lên, tiếng mèo kêu như là tiếng trẻ con đang gào khóc dữ dội giữa đêm. Lúc này đột nhiên từ phía bên sau lưng của Hoàng, cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh giá, đang ghé vào tay của mình. Cất giọng như là từ trong cõi u minh văng vọng lên, vô cùng khó nghe. Hoàng trong cơn hoàng sợ. Không thể nghe rõ được từng chữ trong cái giọng nói đó Rồi từ từ nhỏ lại dần Được một hồi lâu thì nó biết mất hoàn toàn Bây giờ thân thể của Hoàng Minh hồi dậy Kêu cái tên ngủ say như là chết kia tỉnh lại Một tiếng hai tiếng nó vẫn không tỉnh lại Hoàng nghĩ là có chuyện không lành Đưa một cánh tay lên cổ của nó xem mạch còn đập hay không Nhưng mà lúc cánh tay của Hoàng vừa chạm vào cổ của nó Thì trong đầu cổ hoàng lại hiện ra một cảm giác Là những người chết đã lâu dưới đáy sông vậy Bắt giác cánh tay giật lại Hai mắt nhìn nam Mùi hôi thối của xác chết lâu ngày bắt đầu bốc lên Từ trên cổ của nó lúc này Những con dòi đang cắn phá từng mảng thịt Rồi đi ra ngoài Từ bên trong hai mắt Hai lỗ mũi Hai lỗ tay của nó Cả một đàn dòi đang cắn phá cơ thể của nam mà nhìn ra ngoài Hoàng còn chưa kịp hồi thần lại Thì đột nhiên lúc này thân thể của Nam bật dậy Hoàng hốt hoàng lùi ra phía sau mấy bước Hai mắt kinh hãi nhìn thằng bản thân của mình đã biến thành một cái sắc thối giữa Chỉ chưa đầy một đêm Miệng của hắn lấp bấp định nói gì đó Thì thân thể của Nam lao tới Được cánh tay chưa xương đưa vào mặt của Hoàng Lúc này trước mắt của Hoàng trời đất tối sầm lại Ê con lợn Hoàng Tỉnh lại đi con chó từ hôm qua phó gần hết miếu của hà bá rồi đó. Hoàng Nam bị lây mạnh mấy cái theo phản xạ tự nhiên, hắn giật mình bật dậy vừa bật dậy thì đầu của hắn như va phải một thứ gì đó, hắn hét lên trong đầu đớn. Lan qua lăn lại dưới đất được một hồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net